Thể thao phát triển. Trong thời kỳ 1932-1935, nhiều cơ sở đảng đã biết sử dụng các hình thức nửa hợp pháp như hội kễ, hội gặt, hội âm nhạc, hội đọc sách báo, hội đá bóng để tập hợp quần chúng rộng rãi. Ở Sài Gòn, các hội đá bóng đầu tiên đã thành lập từ phong trào Duy Tân năm 1908. Đã thấy hội trái cầu thiên nghe danh tài, với hội trợ đuổi. Thế thao cường như đồng nghĩa với đá banh, cầm đầu là các mạnh thường quân, cậu như thế vì phải có người tổ chức, sắm áo quần chịu tốn kém phương tiện di chuyển, lại thêm liên hoan ăn uống. Tiểu liên chủ, nhất là du học sinh từ Pháp về, lỡ thời lỡ vận, các cậu công tử, công chức ở dinh quận, thư ký, giáo viên, thường đóng vai hoặc nấu viên. Năm 1927, ở Chạy Long Xuyên tổ chức cuộc thi chạy xe đạp dành cho nữ giới. Phía đồng bằng, vùng sông Tiền nổi danh sớm với Hội Đá Banh, quận Cao Lãnh, hành lập năm 1918. Đến năm 1922, xây dựng thêm sân quần vợt. Chim và Giao, hai cây vợt nổi danh của Sài Gòn, từng đến biểu diễn. Hội ban cao lãnh thường thi đấu tại các tỉnh Sa Đéc, Long Xuyên, trà Vinh, Châu Đốc, Rạch Giá và các quận trà ôm, Tân Châu, Hồng Ngự, cái bè, Mỹ Luông, chợ Thủ. Những thị trấn sương túc ven sông cái, tàu Lục Tỉnh, tàu Nam Vang ghé bến thường xuyên. Quận liệt cao lãnh thành lập năm 1914 nhờ mức sản xuất tăng nhanh, thêm giao lưu thương mại phát đạt. Quận Tân Châu cũng là điểm phát triển thuận lợi. Tỉnh An Giang. Hiện Phú Châu khá điển hình. Ở bờ Tiền Giang như Cao Lãnh Tân Châu là chợ quan trọng từ xưa tiếp giáp với Campuchia nên sự giao lưu phát triển. môn bóng tròn ở đây xuất hiện vào lối 1925. Người tổ chức là một công chức do Sở Can nông đưa đến để chăm sóc thí điểm hàng tầm tại Tân Châu, nuôi tầm um tơ, túc đau. đội bóng tròn này gồm giáo viên Thợ Mai thêm vài cầu thủ nhà nghề từ Phnom Penh đến, như Nồng Cốt vẫn là giáo viên. nhờ giao thông thuận lợi, hội Tân Châu đã giao hữu với các hội châu đốc Long xuyên, Sa Đéc, Hồng Ngự, Cao Lãnh, Mỹ Luông, Ba Nam thuộc Campuchia. Năm 1933 lại mời hội bóng tròn nổi trên một thời, hội phụ nữ cái vòm Cần Thơ đến thi đấu tại sân nhà. Hội đá banh phụ nữ này do phạm khắc Sửu thành lập, gây dư luận. Khi đấu với các đội nam giới, đá mang dạy bố, môn rong đá phổ biến nhanh trở thành vấn đề thể chuyện của thường xã. Năm 1930, lại bài tranh giải vô địch toàn quận Tân Châu. Năm đó, hội xã Long Sơn của Hưng Tuần Cang, oanh liệt đoạt giải vô địch. Hưng Tuần là chức việc nhỏ trong làng. Năm 1934, tại Chợ Vàm xã Phú An, dịp lễ Khánh Thành Đình Làng, bài ra cuộc tranh tài để đoạt cướp điều kiện tham dự khóa dễ giải mỗi hội được phép tăng cường với cầu thủ đem bất cứ từ đầu đến tất cả bảy hội chỉ giải Thịnh Biên quận Châu Đốc An Nông xã của Thịnh Biên ở bảy núi Tân Châu Hồng Ngự quận của Châu Đốc bên kia là sông cái hội xã Long Sơn mượn trọn đội Royal của Nông bên, Hội xã Phú Lâm mượn trọn đội Union Sportif của Phnom Penh. Hội xã Phú An mượn trọn đội Sa của cầu thủ nổi danh Năm Kỳ, Cao Hoài Cuối. Tổ chức tại xã nhưng là kiểu liên hoan với nước Campuchia. Hội quân vực Tân Châu thành lập vào năm 1925 đồng thời với hội bóng đá. Lúc ban đầu gồm các chủ quận thư ký, hương chức hội tề, công chức ở cấp quận y tế bưu điện và giới khá trả như chủ nhà máy say lúa thương gia. Phong trào bóng đá sầm rộ khắp làng xã xa xôi kể cả phía rạch Giá cà mau. Nếu là nơi uống thì sân bóng đá tu bổ tạm thời vào mùa nắng, phong trào tụt xuống khi mùa mưa bắt đầu. Người ở làng ở quận lị thường đi tỉnh xem những trận bóng đá hào hứng. Bất kể tốn kém xe cộ và chi phí ăn uống Người từ Tân An, Vĩnh Long Lúc cao hứng Vẫn lên Sài Gòn xem những trận quốc tế Cho đỡ giền Từ trước năm 1930 Các tờ báo Sài Gòn Phải nâng tin tức về bóng đá Vào hàng tin tức cần thiết Cho số đông độc giả Các đội bóng đá của Anh, Hà Lan, Trung Hoa, Sim Thường ghé là Sài Gòn Trên đường đi Hương Cảng, Nhật Bây giờ khán giả Sài Gòn không quên tài nhờ bóng của thiết túc đại vương Lý Huệ Đường. Phóng viên thể thao thời ấy có trình độ khá cao. Trước kinh nghiệm về chiến thuật. Bên xứ ta, lúc trời mưa nghỉ đá banh, nên đá banh rủi, gặp mưa đá không quen, cứ trượt té hoài. Hay là do banh không gắn và đá không nổi, hiện thời ta cần phải tập đội đầu. Tập giao ban xà dưới đất Và giao cho gần Tập xúc cho mạnh Tập chạy cho mau Chứ nên giữ điều xưa hoài Thì không trông mong chi hết Cầu thủ bóng tròn hạng giỏi Được đồng bào ái mộ Tận miền quê Tuy chưa bao giờ gặp mặt Nhưng hãy ai đứng hậu vệ Giữ thanh giỏi Thì gán cho cái tên Gôn tịnh a Hai cầu thủ nổi danh của hội Ngôi sao gia đình từ trước năm 1928, câu thủ Sài Gòn từng đi tỉnh Châu, Singapore, thi đấu với Mã Lai và qua Bangkok. Với đòi hỏi sân tráng xi măng, áo quần banh, thời giờ, nên cùng vợ chỉ thuận lợi với công chức, tư chức ở tỉnh hoặc quận lý Vào những năm 1930, những cây vật nổi tranh của năm kỳ như chim, dao, nửa, gây tiếng văn tốt thường đi đánh biểu diễn ở các tỉnh ở bắc trung đặc giải ở singapore võ thuật được hâm mộ các tỉnh đồng bào lấy làm hãnh diện khi tỉnh nhà đã sản sinh được nhân tài nhưng muốn nổi danh phải là võ sĩ từng tranh tài ở sài gòn hoặc các tỉnh lỵ tại hội chợ về kỹ thuật bây giờ phân chia tổng quát hai loại võ tay võ hồng mau tức quyền anh đánh bốc và các môn võ ta và trộn các môn phái ta tàu bình định khmer lào xiêm vân vân nhưng dầu theo môn phái nào cũng phải đánh trên đài nhỏ theo kích thước của quyền anh với trọng tài chỉ ra từng hiệp xin trích vài đoạn để hiểu cách nhìn của thời ấy bữa đầu tuy là lúc ban sơ võ sĩ thói thác vì điều lệ cấm gắt quá mất hết thấy đánh nên hiểu bây giờ bắt buộc võ ta phải đánh gần như theo nội quy của quyền Anh, xong nhờ ban trị sự khéo léo điều đình cho nên có mấy cặp chịu lên giáo đầu. Lạ gì ba mươi đời, hể có cúng tổ thì làm sao cũng thấy ngứa nghề, thôi thì ai cũng giành lên võ đài, bữa đấu, đấu gần hai chục độ. Thầy hai người Bình Định đấu với Anda, người thiếu niên tân học ở Campuchan. Thầy hai, có miếng hồng điệp lợi hại, thường thắng người ta miếng ấy. Miệt Cần Đức biết danh, hãy thầy xây lưng súc bộ, mà địch nhân mắm theo, thì bị thầy đánh miếng cột phấu đó. Ngoái lại, và năm ngón tay vào mặt. 10 cái trúng 10 móng tay, móc trách cả mắt và mặt. Nghề của An Gia thiệt là hay, đánh tỉnh, không muốn bộ chừng đánh tới mới chuyển gân cho nên không thấy mật tập nội công già lắm cho nên chừng lấy gân thì bụng hót sát và ngực bị phình nảy ra nghề hãy tới thì đánh liên tiếp chứ không phải đánh một cái là lo nhảy ra lấy bộ hiệp chót cải con một chút vì người ngoài đưa ông Phật cho tô hùng bính bật liêu ngậm người ta thấy la lên nhưng Tư Cương trở lớn nói giàu có ngậm mưa ông Phật cũng đánh chỉ nghĩa là Tư Cương không sợ đổ luôn bốn đêm đấu võ không thấy người nào chuyên phá bộ cẳng trong điều võ bộ cẳng là cần nhất lắm mà hãy chuyển lai được bộ cẳng người ta người ta thức bộ thì là mình có miếng ăn coi nhiều người có bộ thủ kính lắm như anh Lê ngang bình định ngạc lại không có thế công Đấn công nhiều là võ sĩ Thủ Thiêm, học trò ông mười tai, bộ phóng giỏi, đá hay, lỡ cặp thế nào cũng không mất bộ, nhưng xem chừng, như đánh, chật, kém súc hơn đánh ruộng, đường đất. Hội trợ đã thúc đẩy phong trào võ nghệ, tuy chưa đúc kết được cái hay cái dở của từng lò, trong mỗi quận luôn luôn có vài võ sĩ tập dược, với khá đông học trò, tính thoảng thi tài dịp Tết cúng đình. Văn hóa trong bữa ăn Tuy khoảng năm 1935-1936 về sau, hội chợ thường tổ chức ở tỉnh, thậm chí ở quận, trường hợp quận Cao Lãnh, dịp để ăn xài các hiệu buôn Sài Gòn xuống quảng cáo hàng hóa Người miền quê làm quen với thời trang về may mặt giải trí. Trong những gia đình trung phú nông trở lên, nhất là ở miệt vườn, tiền giang, như cụ la ông trưởng khai khẩn sớm và Long xuyên, thiếu nữ tranh đua nhau về nữ công nữ hạnh, cụ thể là thiêu thùa mai mặt, nhưng chiếu yếu là làm bánh khéo. Dịp cúng đình đám cưới, mỗi gia đình thường góp phần để khoe tài nghề con cái trong nhà, làm mức đều. À với, ba tay quàng xuống, như cánh hoa nở, nhưng không đến mức rơi rụng, lễ này đã có từ xưa miền trung. Sáng tàu lớn của phía Hậu Giang là bộ môn, bánh bột tươi, gạo nếp sai, rồi đem chế biến, ngài như bánh tầm, bánh xốp, bánh ướt, bánh cha lợn. Nói trên nhất là vùng rạch giá Long Xuyên, tận chợ làng, chợ quận. Rạch giá biết khai thác thế mạnh, với cá lóc rẻ, nước mắm ngon Phú Quốc, bún nước lèo, bánh hỏi thịt quay, sôi nghệ, sôi nước dừa, xôi khoai mì đã làm thỏa mãn người khó tính nhất, vừa ngon vừa sạch sẽ. Buổi sáng ngồi uống cà phê quán người hoa, gió xinh điệu, tức ăn điểm tâm với bánh bột tươi ngon miệng hơn bánh bao, xíu mại. Người hoa chưng nhiều mỡ heo khi xào nấu người việt cho rằng mỡ heo khó tiêu ăn mau ngán người hoa không tận dụng nước dừa để kho cá nước cúc dừa để làm bánh hoặc nấu thức ăn chay món kho đối với người hoa dường như ít thấy họ chăng. món cá kho với tàu vị ỉu tôm kho người hoa ăn giá gói từ hộp đậu nành xem là sang trọng người việt gói giá với đậu xanh phổ biến Chào mùa bình dân. Canh chua cá kho là khúc lỗi của bữa ăn. Nhưng món truyền thống từ xa xưa vẫn là mắm, kế đến cá kho, mắm lóc chân khách thủy để nguyên từng khúc ăn với bí rợ hầm nước dốc dừa và mùa mưa. Chi mắm ngon nhất là trái dưa gan còn sống sẽ ra nhện vào hũ chờ sắc mắm tan rã. Mắm sống sẽ tai mà ăn để giữ mùi vị. Chặt trên thước với dao là không tinh khiết. Ăn với nhiều thứ rau, tùy thích. Rau nào húng cây, xả khế, chuối chát, gừng non, sắc mỏng, lá gừng. Thinh thoảng nhai vài lá ổi chua cho bớt ngán. Mắm sống có thể ăn cặp với luộc, thì theo quay. Ăn mắm kho rất túng kém, lửa mắm ngon, kho cho rã xác Lấy nước ấy kho với cá lóc to con. Thời theo, rưới vào, cái chén đầy rau, sang trọng nhất vẫn là rau rừng, bông súng, rau dì chỉ, cỏ hẹ, bắp chuối, rau kém. cây chuối con sắc nhỏ, buổi trưa, ăn mắm cần nhiều ớt, à, khô, cá sặc răng, còn gọi cá bổi, cá đầy tho, nướng thức nóng, ăn với cơm nguội, bóc tai không dùng đũa, có lẽ đây là thói quen lúc ở trời. À Linh Đinh trên chiếc xuồng con Ăn uống không đúng giờ giấc Vào thở mà hai bên bờ sông rạch Còn cây dừa, cây bần với bầy khỉ Ai khó tánh thì ghé vào bờ Bẻ nhánh cây làm đũa ăn rồi ném bỏ Buổi trưa buồn miệng Ăn bánh bà ba Chè bà lai, chuối luộc, hoài muôn luộc Trái cây quá nhiều Với hương vị đậm đà thì đừng xích đạo Sầu riêng, măng cục châm chơm, bon bon, ở dâu miền dưới, tiếng xưa chỉ các nước Malaysia, Indonesia. Lại còn mảng cầu ta, mảng cầu xiêm, quýt đường, quýt xiêm, bưởi. Thêm một số trái ngon mới chung nhập, hồi đầu thế kỷ, xoài gồm nhiều thứ để ăn sống, xoài tượng, ăn lấy mùi thơm, xoài ngữ, xoài thanh ca, xoài cát mới xuất hiện mãi sau này. Nói chung, số lượng trái cây khá nhiều, trừ sầu riêng, Giá vừa phải, chưa kể, chuối mít ổi, nhiều trái ngon, bán rẻ như thơm dứa trái cốc, ổi mận. Hội chợ Kimmes mở ra ở Sài Gòn. Ở các tỉnh vẫn chú trọng vào đấu xảo bánh khéo, sơ nổi nhất là thi nấu, như ở hội bè cô trường miền Bắc. Dụng cụ đặt ra gắn với nhiều cảm bẫy. Người dự phải bắt thăm, ứng phó nhanh chóng khi gặp cái lò hư của ướt. Gạo mới nấu khác gạo cũ. Dùng nồi đất, nồi đồng, chảo lá sen đòi hỏi cách đốt lửa thích hợp. Cũng như khi gặp củ tre sơm. Bữa ăn của giới Trung Lưu công chức lần hồi trở nên định hình, đa dạng. Xin chép vài to ăn, thực đơn đăng trên tạp chí Đồng Nai vào năm 1932. Lót lòng, cháo trắng Với một món như cá kho đem chiên lại hoặc kho sắc nước lại, tôm khô chiên với củ hành, cá lóc hoặc thịt nạc chế bông, chả bông, hoặc củ cải ngâm, nước mắm. Cơm trưa, canh chua bạc hà, cá nướng, cá sông hoặc cá biển, đầu lòng, heo xào củ hành với bún tàu, miếng, rau luộc, đọt dền hoặc đọt lan, thịt kho nước dừa, trắng miệng, đu đủ, bánh ngọt. Cơm chiều, canh thịt nấu cải bẹ, thịt kho nước dừa, buổi trưa trừ lại, dưa cải hoặc dưa giá, cá sạc hoặc cá rô, muối sương rồi chiên, cua xào giấm, trắng miệng, chuối mứt gừng. Cũng trên báo này, ta thấy ngày ăn trở bữa khá hấp dẫn, như buổi sáng thì ăn một trong những món cháo đậu với cá lóc kho tiêu, cơm tắm với sườn heo nướng, cháo đậu đỏ nước dừa, buổi trưa... Canh bầu nấu cá trê vàng, thịt bò xào rau cần, cá lóc kho thơm, đầu trái thơm thì luộc, sắc mỏng ăn với cá kho. Canh khoai mỡ khoai từ hoặc canh chua thơm, mắm kho với cá và thịt, ăn với rau muống, giá, bắp chuối, rau sống, ớt. Canh cá phèn hoặc cá vượt kho ngót, buổi chiều ăn canh mướp nấu thịt nạc, mắm chưng với trứng vịt, bắp chuối hột hoặc cà dĩa để sống ăn với mắm chưng, canh cổ khoa, hầm thịt. Sang trọng nhất không hẳn là ra tỉnh lị, ăn cao lâu kiểu Quảng Đông, nhưng là cùng nhau sống lại không khí thoải mái của thời cận hoang. Đến bãi biển sinh lầy, móc lực cua kinh to con đem nướng với củi cây mắm, cua chín bẻ ra chấm muối ớt, hoặc cùng nhau ra giữa đồng. Lúc tắt đìa tắt vũng, Nướng ca lóc với lửa rơm, chấm muối ớt, ngồi dưới bóng cây xoài đã cằn cõi, hoặc cây dừa rậm tàn. Chim chóc cơm về ăn trái, mùa gió bất, sương mù lăn tỏa. Về đêm, bạn bè thả thuyền, đến trại đóng đái giữa vòng sông, mua mớ tôm, nướng ngay, cuốn bánh tráng, ăn xong lại đần ca, ngâm thơ, tính khi trăng sắp lạnh. Ấm lòng, nhờ men rượu. Ngắm trời bao la, bờ sông vắng lặng, hàng dư nước rặn bần, ánh đèn leo lét trên nhà, bầy đơm đớm. Lại còn cái thú vui ngồi trầm hỏm ở góc sân nhà người bạn. Bên chiếc đệm dãy đầy khô cá sạc rằng cá đã chịu hai ba nắng, cường khô, thon thoảng mùi tanh. Vì vậy, có bếp ung khói đặt trên gió để đủ rùi, cứ ung dung lựa con khô vừa ý nhất. Đặt vào bếp mà nướng Gỡ ra ăn chơi vài miếng Nhớ lại thở tàu buông Hải Nam Cho người mua Gươm cá khô lại Chở xuống Singapore Phong vị của thời sống lưu động Làm không lúc nào rảnh tay Để ăn Như còn phản phất Khi ta thấy ở nơi thị tứ Như bến đồng Mỹ thuận lắm Người chen nhau Nhìn chân xuống bớn Vừa chạy vừa ăn trái ổi Hoặc miếng bánh phòng khoai Vào năm xưa, mùa lúa chín những cậu học sinh nội trú trường trung học, ngày Chủ nhật vào phố sắp ra trường, làm thầy thông thầy ký, mặc âu phục, thắt cà vạt nện gót dài trên đường trắng nhựa của thủ đô miền Tây, tức Cần Thơ, nhai con chim rô ti, có cái cần cổ lòng thòng, ăn luôn xương, ném bỏ, mấy cái móng chân mà thôi. Các cậu vẫn ăn lai rai khi thuộc một bàn bì da đây là kiểu phong lưu hùng nhiên mà hồi bé các cậu được cha mẹ chú bác tập tành cho ăn để tự khen thưởng vào cái thở tung hoành ngoài đồng ruộng, chân lưới bắt mỗi đợt hàng trăm con chim ốc cao vỏ vẻ chằng chịch những giống chim phá hại mùa màng sinh sôi khá nhanh mùa mưa thì mất tâm dạng nhưng hệ lúa chính vàng mơ không ai mời cũng trở lại đông đảo hơn năm trước. Khả đông người từ lục tỉnh là Sài Gòn vẫn thích rủ bạn đồng hương hoặc bạn mới quen đến mấy vựa cá cầu ông lãnh tìm vài con cá lóc từ lục tỉnh vừa chở đến nhờ chủ quán nướng tại chỗ rượu ứng rượu hàng huyên đến khuya gặp ai dường như quen hoặc kẻ lạ dường như vui tánh thì mời ngồi cùng ăn uống cho bằng được ăn để nhớ không khí miền quê đậu nào trên bờ đìa Trong căn trại bốn bề gió nổi, văng vẳng tiếng cá tách mồi, con vạc sành, kêu suốt đêm trong bờ cỏ bụi chuối. Thói quen là ăn lớn miếng, miền đông có thịt sừng. Lục tỉnh có lương, rùa, ế sắn, thích tại bạn, sang trọng hơn, à, thịt heo, thịt gà. Hãy có cơ hội nấu nướng, không quên mời bạn, càng đông càng vui. Lương để nguyên con khi nấu chua. Người ăn tự ý bẻ từng khúc dài đưa vào miệng rồi kéo khúc xương trở ra. Xem Xe thô kịch nhưng làm vậy mới đúng điệu. Ăn nhiều cá, ăn lớn miếng, ăn cá thay cơm là thói quen thời xưa. Có lẽ đó là phương thuốc hiệu nghiệm nhất để chống lại bệnh trách kinh niên tiềm tàng không bọc phát đến mức hàng ngày phải trìm mền uống thuốc chặn cử. Để tạo nguồn gốc sức khỏe dồi dào, mà phá rừng đào đất phát cỏ gặt hái giữa môi trường xấu quan trọng nhất vẫn là ăn cá tôm không để cơ thể kiệt quệ lại có thói quen uống chút rượu sửa trời nắng bên gốc cây kiểu le dai ăn rất ít thích nhất là món chua như chùm ruột me ấy là lúc đang làm cử xét cần lấy chút hơi ấm chạy khác mang bệnh rét Nhưng dãy nắng chầm mưa, nếu nằm dưỡng sức, chừng nào mới tạo lập được cơn nghiệp nhỏ bé cho bản thân, cho con cháu. Tắm lửa, ngủ nước, mùa nắng, kinh rạch khô cạn. Ở đồng không mong quạnh đốt lửa lên, đứng gần cho mồ hôi ra thật nhiều, lao chùa thật sạch bụi đất và mồ hôi. Nhiều tay đầu bếp nhảy bén đã chế biến thức ăn mới, rút kinh nghiệm cách xào nấu của người Pháp. Người Hoa, các bà phán cô thông, cô ký ở tỉnh lễ thường bày ra các món ăn lạ để vui lòng chồng và bạn bè chồng. Dựa vào dân gian, thí dụ như món cá lóc, nướng với lửa rơm, bó đất sét, bọc bẹ chuối tươi mà nướng, hoặc nướng lửa sát mía, luộc trong hèm, sẽ định thành thông chí từ đời gia lông. Ghi món cá cháy, gọi thiêu ngư. Đuông chà là, hồ gia tử, đợi vào mùa mới có, há ngon là ốc gạo. Câu kỳ là miệng là cháo cóc, cháo dơi, dưa quả chuột chiên ăn với xoài chua, mắm chuột. Xuất hiện trễ nhưng định hình là bò bảy món. Bình dân rất ngon là cháo môn, buôn nước môn dại ở bãi buôn ra thóc môn. Nấu cháo cá, thêm nước cốt dừa nhưng không đúng quy cách thì ngứa, gãi sách miệng trở thành độc hại. Mùa nắng, canh chua dễ nuốt cơm dễ khác hoặc món đắng ăn mát như khẩu qua dầm thịt. Trời nóng Tránh ăn khi mệt, hãy đổ mồ hôi thì nên nghỉ khỏe rồi, ăn lai sai, tránh trường hợp lao canh sau khi làm việc nặng nhọc. Ngủ nước là ngủ trong chiếc mốp nhúng nước. Những kẻ hở của tấm đệm ngăn cản, không cho mũi lọt vào. Nhưng con bù mắt nhỏ hơn dễ chui vào. Nước làm cho kẻ hở của chiếc đệm khít lại. Nằm trong mốp, ngột ngạt. Thở không ra hơi, nhưng đành vậy. thỉnh thoảng chui ra ngoài, rồi vào nằm thêm thiếp chờ sáng. Ngủ nước còn là kiểu nằm trên chiếc xuồng nhỏ cho nước vào nằm chăm mình mũi không thể lặng xuống nước mà chăm chích ngứa cứu này dễ sanh cảm mạo nhưng chẳng cách nào khác hơn khi nhổ bàn ở giữa đồng ngủ tạm vài đêm trong lúc nghỉ ngơi vừa giải trí vừa sanh lợi là thú đi săn dưới bình chương ở gần đồng thấp mười Ở U Minh dùng cây chỉ ba gọi xà bút rừng đâm cá bông ngồi suốt buổi trong tương bên mé nước miền tiền giang vào những năm 30, hay còn thú săn kỳ đà săn trồn, thậm chí săn heo rừng ở khu vườn rậm rạp với mương nước là môi trường tốt phía U Minh Trường Tràm thêm nghề bắt sắn hổ thì rất ngon bắt trăng bắt heo rừng còn nai săn dùng chó tập luyện thành thục bắt khỉ tuyết cà mau thường dùng rọ kiểu thùng cao bệnh đăng bên trong để cơm rượu bị khỉ đánh hơi ham ăn nhảy vào rọ sai tuyết lý không trèo lên được bắt rùa bằng cách đốt đồng cỏ mùa nắng gặp lửa nóng rùa chạy ra chó phát hiện đốt đồng một buổi có thể bắt bốn năm chục con rùa vàng bụng đầy trứng Thú chim dường như không có. Vùng biên giới Việt Campuchia, Tân Châu, Tây Ninh, Thành Thảo hơn đâu hết về cách gắt cu, dùng cu mồi để nhử cu bổi, cu rừng đem về ăn thịt. Nơi đầm lầy, các quốc là thú vui phổ biến. Gắt cu, các quốc làm say mê nhiều người, nhất là giới công chức, giáo viên hưu, điền chủ, họ gặp nhau trao đổi kinh nghiệm cùng đi, như thú phong lưu, dám túng tiền mua con cu mồi nổi danh, sắm dụng cụ, gọi bổng nghệ, bỏ rất nhiều thời giờ để theo dõi. Khi con cu rừng trà dặn kinh nghiệm từng chết thuộc nhiều lần, lại xa vào, thủ đoạn của con cu mồi lão luyện hơn. Đa cá ly thi thu hút nhiều người, đang tiền lắm khi tụ tập giới sanh điệu Trong đôi ba làng, cá ly thiê dùng đá độ với là cá ta, cấm dùng cá xiêm, rặc hoặc lai. Cá miệt sạch ven u minh phía biển, nổi danh bán tận nông bên, trên ấy cá đồ ăn tiền to. Cá ly thiê cũng như gà nồi, gà chọi là đề tài thông dụng để người ưu thời mẫn thế chê trách bọn Việt Giang và thực dân, bài ra cốt nhục tương tàn. Nhưng náo nhiệt và hấp dẫn nhất là đá gà. Thú vui đã có từ lâu đời, phát triển mạnh vào những năm 1930 trở về sau. Với kỹ thuật lây giống gà Mã Lai, gà Philippines với gà Việt Nam, gà bà điểm ở miền Đông, gà cao lãnh ở miền Tây, nuôi gà đòi hỏi đầu tư lớn, mua gà giống. Nuôi tay em lo tập chợt, xem tướng, bồi dưỡng gà khi ra trường. Trường gà nổi danh là Trường gà Thầy Tường, Xà No Cần Thơ, Hội đồng Điều Bạc Liêu, Hội đồng Hoài Bến Tre. Đá ăn tiền bạc ngàn, công khai, gồm điện chủ khét tiếng, công tử, công chức. Về pháp lý, mặc dầu có sự kiêu nài của Hội đồng Quảng hạt thực dân vẫn xem đá gà là trò cờ bạc, không được hưởng quy chế như đua ngựa. Trên lý thuyết, đua ngựa là để tuyển giống ngựa hay. Nhưng đá gà không lợi ích về văn hóa, nhà nước không cần tuyển giống gà đá hay Nghệ thuật đá gà được đúc kết với thuật ngữ riêng, vượt hẳn những giáo điều của sách Cây Ninh Gặp nhau ở trường đá gà, giới khá giả bàn bạc chuyện mua bán đất, hận đất, kết tình thông gia, hút thuốc viện, bình luận chuyện tàu, tình hình thế giới, trong nước Tin tức về thị trường phổ biến nhanh Nhờ bến tàu thủy, bến xe đò, tiệm nước, tàu thủy chở hành khách với giá rẻ, thêm nhiều khối lượng hàng hóa mà xe vận tải không đảm nhận nổi, giá cước lại thấp hơn nhiều lần. Ngoài những bến nối dài Sài Gòn lên Campuchia, theo hai bờ sông Tiền và sông Hậu, còn những tuyến mở ra nhờ hệ thống kinh đào, từ Sài Gòn đi Bạc Liêu, theo tàu thủy, mỗi hành khách mua một vé Mục đồng 20 xu tương đương một xả lúa, được ăn cơm không trả tiền, kể luôn thì giờ ghé bến, lên xuống hàng quá dọc đường. Hành trình tốn 22 tiếng đồng hồ. Khởi hành từ Sài Gòn, ghé Mỹ Tho bến Tre một cày chợ thơm măng thích trà ôm, cái cơm kế sách đại ngãi sốc trắng bảy sao. Từ trà ôm có tàu thủy chờ sẵn để tiếp vận qua chợ Cần Thơ. Tàu thủy ghé các điểm nói trên gần đúng với dự kiến người lên kẻ xuống hàng hóa chật cầu tàu nhằm giờ đêm đèn đuốc sáng rực người quen gặp nhau câu hỏi đầu tiên là ở sài gòn có chị lạ không tà thủy do công ty người hoa nắm phần lớn ngoài những tàu của công ty pháp người việt có công ty tàu nguyễn văn kiệu đường trà vinh tàu phóng nuôi nguyễn văn hảo như cầu thông tin rất cần thiết để sản xuất buôn bán nhất là giá cả lúa gạo Sản phẩm quan trọng nhất của đồng bào Báo chí Sài Gòn khi mới ra đời Hồi đầu thế kỷ Đã nhằm mục đích hàng đầu Là thông báo về kinh tế Giá cả lúa gạo Tình hình mùa màng ở các tỉnh Nhưng ra hàng tuần Không sát với thực tế cho lắm Nông cổ miến đàm Lục tỉnh Tân Văn Lần hồi người dân trưởng thành Thấy cần theo dõi tình hình Ở mức cao hơn Tình hình chính trị dồn dập Như cách mạng tân hợi bên Trung Quốc sự phát triển của nước Nhật cách mạng tháng 10 ở Nga không ước người Pháp tiến bộ ở Sài Gòn lên tiếng chống chính sách áp bức nguyễn an ninh và những cây bút tiến bộ tranh đấu tố cáo trên báo chí đồng bào khao khát những tin tức liên quan đến Bắc Bộ, Trung Bộ về biến cố chính trị, đời sống sự bốc lột của thực dân và quan lại thiên tai bảo lục báo chí chữ Pháp ở Sài Gòn ra đời sớm hưởng quy chế rộng rãi, ký giảng người Pháp công kích nhà nước, chăm chọc để chú hút người mua. Báo là cơ sở kinh doanh. Người thân chính quyền cũng theo thời trang ít khi mua những báo xu nịnh chính quyền. Quan niệm rằng đã xuất tiền túi ra, cũng như mua tách cà phê, điếu thuốc, ly rượu, thì phải hưởng được sự thích thú. Báo chí chịu việc hưởng quy chế tương đối rộng rãi hơn ở Bắc, ở Trung. Thông chỉ tờ báo thường nêu là cơ quan thông tin là chiến đoạn tiến bộ, tranh đấu, vân vân Ngành báo chí đòi hỏi đầu tư lớn, doanh thu cụ thể, trình độ quản lý tương đối cao. Lắm khi, người xuất tiền làm báo, người quản lý lại có quyền hơn người chủ bút về đường lối bài vỡ. Đông Pháp Thời báo, tương thuộc tỉ mỹ đấm tan cụ Phan chu Trinh. Báo chí theo dõi sự kiềm thúc đối với một chi sĩ yêu nước, trong sáng như Nguyễn An Ninh. Sự cụ Phan Bội Châu là thái độ không văn minh, Trêu trẻn của thịt chân Người lục tỉnh Tuy ít được đọc báo như người Sài Gòn Nhưng vẫn tò mò hỏi hàng Như người đọc báo Nếu ở thành thị Di lượng tin tức tung ra nhanh chóng Từ quán cà phê Thì ở thông quê Ngoài một vài quán ở chợ làng Còn những điểm Nhất bến đò nhì lò rèn Bến đò là chỗ tụ hội tạm thời Gặp lại người quen Nói chuyện dây lát trong lúc chờ đợi Hoặc lúc qua đò tân chủ của lò rèn ngồi dẫm năm dẫm ba khi chờ rèn cây phản trui lưỡi búa nói chuyện làng chuyện nước tin tức đồng đại từ nhiều địa phương nở hư nửa thực sài gòn là đầu mối là bến cảng có nhiều chất liệu giúp cho tờ báo thêm súc dẻo linh động thành phố quá rộng không có báo thì khó theo dõi tình hình của quá nhiều đường phố và khu vực ngoại ô đông dân nhiều tin tức quan trọng không thể giấu chiếm được báo theo xu hướng nào cũng đăng tải bình luận để chỉ giả. độc giả vụ án nọc cạn ở Bạc Liêu xảy ra một phần do chủ cụng theo đảng Lập Hiến dung dưỡng bọn điền chủ lớn nhưng báo của đảng Lập Hiến vẫn đăng báo bị đình bản đóng cửa tục bản là biến cố thường xuyên bởi vậy người mua báo rất thính hơi so sánh lập trường của từng tờ báo lắm khi hãy nói trắng Nên hiểu theo nghĩa đen Bài viết theo dòng khôi hài Nên hiểu sự kiện xảy ra bi đát độc giả cố gắng đoán ra Những gì ẩn khuất Dưới mấy hàng chữ Bị kiểm duyệt bỏ Hoặc cách viết né tránh Của những ký giả ranh nghề Chỉ thổ lộ vài chi tiết Để hiểu ngầm Nhờ báo chí Đồng bào có thể theo dõi Phong trào số viết nghệ tĩnh chính sách khủng bố trắng Áp đặt cho cả nước Biểu tình mít tinh chuyện quan trọng ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn báo phải đăng với lời lẽ của giới cầm quyền nào bạo động, chiến loạn, khủng bố báo là nơi gửi gắm tâm sự của người làm thơ viết truyện ngắn, tiểu thuyết chuyên nghiệp hoặc mới vào nghề nơi một vườn thơ văn uyển tảng Đa Á Nam Trần Túng Khải được hâm mộ báo ngày dịp Tết đôi khi đăng bài của Vũ Trọng Phụng hoặc của nhà thơ Nhà văn từ Bắc Trung gửi vào, muốn nghiên cứu văn học trong thời pháp thuộc, không thể bỏ qua báo tuần, báo ngày Nhiều khi, bài cuộc thi chuyển ngắn, thơ tranh hí họa trên cầu ý kiến. Tin tức về bóng đá, quần vợt, đua xe đạp, võ thuật không thể thiếu. Người miền quê ái mộ ký giả đi viết phóng sự, xem như dám ăn dám nói, trừ một số ít tai sai. Báo gửi về những làng xa xôi thường bị mất, là một chữ còn tràn lan, nhưng hãy nghe tin tức mới làm người dân ưa bàn tán, gặp tờ báo nào thích ý là để dành kỹ lưỡng, cắt ra từng chuyện ngắn, bài thơ. Người miền quê, khi có hoàn cảnh đọc báo, thì thêm tò mò, muốn lên Sài Gòn chơi cho biết, để sống với không khí mới. Đọc báo là dấu hiệu của người sang trọng, khi đi xe, đi tàu thủy. Xin trích lại vài đoạn trong báo Sài Thành Xuân Quý Dậu 1933 lúc kinh tế khủng hoảng, khủng bố trắng. Cuộc phỏng vấn của Sài Thành trên con đường sinh hoạt của các giới. Phỏng vấn một nhà buôn bán lớn, người mập mạp vui vẻ, sống nổi không? Không tiền, làm ăn sụt xuống 40%, nhưng mo nhờ bán ở các nơi như Trung Kỳ, Bắc Kỳ mà đập lại bớt bớt. Nhờ quảng cáo phải không? Không nhiều quảng cáo sao được. Càng khủng hoảng, càng nên làm quảng cáo. Ông chủ bán hộp soàn. Cường Tết, được khách đến nhà. Ông chủ tưởng đâu là khách quý đến mua đồ về chùm. Không về khi mình viết cháy đưa lên lầu. Ông bảo người trả lời. Ông chủ mắc đau. Tôi cho câu trả lời ấy mà đề quyết. Người bán hộp xoàn mắc đau thì nghề bán hột soàn chắc cũng mang bệnh đi. Ông thầy thuốc, khủng hoảng có ảnh hưởng đến các chứng bệnh không? Ông vuốt trâu, nhắm chút trà, nói tiếp, có, nhiều lắm chứ, nhưng người bệnh chỉ uống thuốc mới vừa nhẹ mà thôi, chứ không dám uống cho thật lành bệnh. Làm thầy lúc này, phải có gan giúp cho họ uống lành mới được. Bệnh nào năm nay nhiều ăn hết, bàn, chấn thổ huyết ho và bệnh kính qua sang năm cách lắc đầu